40 Ngày Kết Hôn Diễn Đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 40 Ngày thứ 28 2 Kim Lục Diệm đập thình thịch ngực như nhớ một cái trống đánh đùng đùng, khiến cho anh không xa bình tĩnh lại được. Anh giống như tính đồ bị treo lơ lửng giữa không trung nâm nóm lo âu, chờ đức chúa phán xét anh. Thân thường không trả lời anh, chỉ nhìn anh không chấp mắt, từ từ thất thần, vô số lần cô tưởng tượng trong đầu, có cuộn mặn mà lục dịp như thế nào. Bây giờ chỉ mắt nhìn thấy, có lại phát hiện tưởng tượng trước đó của mình, hoàn toàn không miêu tả được thần thái của người đàn ông này lấy phần nữa. Kể như hiện giờ, anh đứng thẳng người nơi đó, không làm gì cả, nhưng đã như tùng xanh trong tuyết. Hẳn tóc thu hút ánh mắt mọi người Khi thế đôi trời Chạp đất đó Dường như, như muốn phá vỡ gian phòng nho nhỏ này Bóng thẳng lên mày Đó là khí chất đặc biệt Chỉ có quân nhân Đã qua báo lửa gió sương tẩy rượu mới có Khiến người ta sùng bái kính nạ Thật thật Tim lục diệp đập càng lúc càng nhanh Dưới cách nhìn không chớp mắt của phân thường Bành tay từ từ ửng đỏ Cô ấy Cô ấy nhìn anh thể làm gì nhìn ngượng quá đi mất. Với lại sau cô ấy không nói chuyện. Rốt cuộc, ấn tượng đầu tiên của cô ấy về anh là thế nào? Nói anh nghe đi mà mấy chữ thôi cũng được. Tiềm lục diệp như bị mèo cào, như thiêu như đốt. Hay là anh mở miệng hỏi cô? Nhưng nên nói sao giờ? Vâng thường anh trông thế nào? Không được thằng tấn quá anh nói không được. Hay là nói? Vân thường, em có hài lòng về anh không? Không đúng, nói vậy cũng không ổn. Đồng người thế này cơ mà. Thiếu tá lục căng thẳng đến hoảng, giờ tài định vò đầu mình. Phát hiện, vân thường hãy còn nhìn mình, chưa thu hồi ánh mắt, lại len lén thả xuống. À, rốt cuộn cô ấy nhìn cái gì thế? Thiếu tá lục, cô hồ mất kiểm soát, biểu cảm trên mặt mình, đủ loại tâm tình đang sen. Đôi nhào dồn lên đầu, tung kích, làm anh đỏ mặt tí tài. Hết nhìn nổi rồi. Bỗng nhiên, anh nhào tới trước mặt Vân Thường. Lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, chụp lấy cánh tay Vân Thường. mỹ giây sao lục vô nhân và viện trưởng chỉ nghe một tiếng đóng cửa. Giấc mắt lần nữa thì Vân Thường đã bị lục diệm cuốn chạy mất. Xem con bà kìa. Viện trưởng hấp hàm nhìn cửa vẻ mặt kinh bỉ. Chích chật cái nét này thật là bao lớn rồi còn bột dọc như thế ông đã nói tính nó còn chưa ràng kỹ mà lục phu nhân cũng cảm thấy biểu hiện của lục diệp thật quá mất mặt nhưng mất mặt thì mất mặt người nhà có thể cười người ngoài không được à đó là những mai cười lục diệp nhà chúng tôi buồn dạ thẳng thẳng không ô lì như ai kia hồi đó tính con gái nhà người ta Mà im tru không nói Kết quả người ta lấy chồng rồi Đang lúc trốn bên ngoài khóc Được rồi, được rồi, đừng nói nữa Tiên trưởng già xấu hổ Chuyện năm nào, năm nào rồi Mà cứ hở ra là Rơi ra tính nợ cũ Ông sợ cái bà này thật rồi Lục cô nhân hư trẻ Âm giỏ sách, tha nhã qua lưng định đi Khoan đã Bà khoan đi vội Tiên trưởng vơi vàng cản bà lại Măng còn nhóc kia không phải chăm cố một đợt nữa, không thể ngừng. chờ nhóc nhà bà cao hứng đụt rồi, thì kêu nó đưa người lại đây cho tôi gắp. lục phu nhân gật đầu, lần này không ngẹn hỏng ông nữa. tư tình liên quan tới mắt vân thường, người nhà họ lục ai cũng lên tinh thần. lục diệp chân dài đi mau, vân thường không theo kịp anh. đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh từ đằng sau vì xấu không cho anh đi. lục diệp. Em đi hết nổi rồi. Mạng quân thường dán trên lưng anh. Cảm thụ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Lòng an tĩnh. Đục diệp ám miệng. Tông không nói chuyện. Anh không dám nói. Sợ tim vọt ra khỏi miệng. Anh mong chờ cô có thể nói gì đó với anh. Với vừa một câu. Em cảm thấy anh rất khá. Cũng tốt. Nhưng mà cô cứ nhử anh như thế. Không nói gì hết. Thiếu ta lụng đầu tỉ, Bài thừa kế tính di diễn của thượng tướng Lục thời kháng quan trọng bất luận ra sao cũng không chủ động được nhịn đỏ cả mặt Vân Thường đoán được nhiều ý nghĩ của anh cô hơi ngước lên nhìn gái anh là đang phát hiện lộ tay anh đỏ rồi Vân Thường mỉm môi cười thả tay đi vòng qua trước mặt Lục Diệp trong ánh mắt kinh ngạc trốn tránh của Lục Diệp như thể lần đầu họ gặp nhau nâng mặt anh lên anh rất đẹp trai Một diệp ngoan ngoắt đi, anh nhắm mắt, hầu kến nâng lên lộn xuống, ngựng vào phòng kịch liệt, một lát sau mới bình tĩnh lại được. Anh kéo Vân Thường vào lòng ôm chặt, có làm bộ hôn dữ, đương nhiên. Vân Thường nghe xong mỉm cười, không so đò với anh, làng yên hưởng thụ vòng ôm của anh. Người đàn ông của cô thật đáng yêu. anh người thân thiết đủ rồi, vừa từ trong góc chua ra, liền bị lục cô nhân tấm gái. Đưa Vân Thường thẳng tới phòng viện trưởng. lục diệp như cục cào mạch nhà, đi theo ra gót. Lục phu nhân nhìn, mà bụng vô lè. Lần này chăm cố, Vân Thường không e giờ lục diệp nữa. Anh ngồi bên, nhìn viện trưởng găm từng cây kim lên đầu cô, lòng đau nhói. Anh thật muốn chịu tội thay cô. Dù sao, anh da dày thật béo, không để ý mấy thứ này. Chữ Vân Thường của anh rắn rẻo nọn nà, da dẻ trân mệnh mờ mởn anh còn không dám đụng mạnh, sợ đau cô. nếu mà bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chịu khổ, điều sắp ổn rồi, chỉ còn một đợt trị liệu nữa thôi. sau này có anh bên cô, nhất định sẽ chăm sóc cô chu đáo. Vâng thường chăm cúc xong, lục diệp liền đưa cô về nhà, không phải nhà họ lục mà là căn nhà nhỏ của họ. đây là ngày đầu tiên cô nhìn thấy là anh ích kỷ muốn chiếm lấy ánh mắt cô kể trong mắt cô chỉ có một mình anh ai cũng không thể ngay cả ba mẹ anh cũng không được Vân thường vốn định về nhà họ lục gặp thượng tướng lục nhưng lục diệp cương quyết không đồng ý có cãi không lại anh cuối cùng đành thỏa hiệp có điều như vậy cũng tốt ít nhất cô có thời gian giảm sóc đã nhiều ngày rồi họ không về nhà ốc tủ bám đầy bụi, Vân thường quen đường thuộc lối đần vào nhà tắm Tìm khăn lao, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lục Diệm không cho cô làm, dành lấy khăn lao. Cơn Quyến ra lệnh cho Phương Thường, chỉ cần ngồi xem. Một mình anh làm là được rồi. Phương Thường muốn phản đối, không bị tốc độ làm việc, của thiếu tá lục làm cho ngỡ người. Ngờ ngảo ngồi trên sofa, nhìn Lục Diệm mở cửa sổ. Đó là lao bàn, đó là lao sàn. Cuối cùng, cô dọn nhà cửa sạch tinh tường. Cá tính lục diệp không lề mề, lại huấn luyện trong quân đội ra. về nhà còn còn với anh mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, chất ai một cái là xong. Cá mặn Vân Thường lấy lòng lục diệp, anh rửa tay xong ngồi xuống bên cạnh cô. Cánh tay dũ dài ra, con Vân Thường trong lòng. Đầu cỏ tối cổ lui, nơi hổng cổ người ta làm nũng. Lòng Vân Thường bây giờ như chìm trong nước ấm, ấm ám quả thật, khiến các người càng khoái hẳn ra. Những cảm xúc âm u dấu kính ở mỗi ngóc ngách trong thân thể đều bị động tác này của Lục Diệp tùa đi xịt xẻ Cô đưa tay, tờ mái tóc ngắn ngủ còn hơi nhộn tay của anh kéo đầu ấn lên mặt anh một nụ hồng nhạt nhạt Lục Diệp lập tức như bị vọng nước sôi, hồi thẳng lưng lên ánh mắt lấp lánh mừng vui cứ hồ muốn trào ra á miệng muốn nói gì thì điện thoại vân thường lại đổ chuông. Điện thoại Vân Thường bình thường đều để trên bàn, Cơ bản chẳng mấy khi dùng tới Không ngờ, Ở thời điểm quan trọng này lại rèo Mặc lột diệm đeo lại Xong không cản Vân Thường nghe mãi Thì ra là hợp mặt bạn học Vân Thường ngắt điện thoại cao mài trầm tư Lớp trưởng lớp họ tổ chức Một buổi gặp mặt bạn học đại học Đó là tốt nghiệp một năm rồi Không biết mọi người ra để thế nào Hy vọng bà Hồng cũng khóa điều đến mọi người gặp nhau trò chuyện. Vừa vàng một tây tháng 5 sắp tới, các bạn mọi người đều được nghỉ, sớm không bằng khéo. Mặn tổ chức vào một tháng năm. Sao vậy? Không muốn đi? Phúc nhận điện thoại thì lục diệp ngồi bên, đương nhiên cũng nghe được nội dung. Anh thấy vẻ mặn vân thường có hơi trở trám bèn hỏi. Vân thường gật đầu. Em không muốn đi. Đi nhất định sẽ gặp lô trần nì. Có không sợ cô ta? mà là công thức qua lại với loại người này. Quấn gì lúc học đại học, cô chẳng có bạn bè nào chơi thân cả. Khi đó, gần như toàn bộ thời gian rảnh có đều dùng để đi làm thêm. Chỉ có lúc ngủ mới thấy mặn bạn hổng cùng phòng ký túc. Đừng nói gì tới phát triển quan hệ xã giao gì đó. Hơn lại, lúc đi làm thêm quen không ít người, đăng tiếng sau khi mất có vấn đề, điện thoại bị vân quan phương tịch thu giờ cũng mất liên lạc luôn. Cô Diệp không hiểu rối rắm của cô lắm. Không muốn đi thì đừng đi. Dù sao trời đất bao la, cô vui vẻ mới quan trọng nhất. Thường thường lắc đầu, cô dám cam đoan với tính tình của Lưu Trần Nì chắc chắn sẽ gọi tới bắt cô phải đi. Quá nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Vân Thường thì điện thoại lại reo. Không biết, Lưu Trần Nì tìm đâu ra đường số điện thoại mới của cô có miệng ngậm miệng đều nói nhớ cô báo cô một tháng năm nhất định phải đến đùa trăng nghi mà nhớ cô vương thường cười nhạo ella muốn mượn cơ hội làm nhục cô một trận thì có vốn vương thường không muốn đi vì cô ta âm ý như vậy nằm nội cáo, đầu óc nóng lên liền đồng ý ngán điện thoại trời vương thường tội nghiệp rút mình trong sofa ôm gối ôm co thành một cục khuôn mặt nhẫn nhắn phát sầu quá xúc động rồi, không nên đồng ý mới đúng. Với lại, không phải dẫn người nhà theo. Có lẽ Lục Diệp sẽ vui vẻ đi theo cô tham gia loại hợp mặt nhàm chán này. Đừng nổi Lục Diệp bằng lòng thật. Anh có tới bên cạnh Vân Thường ôm cả câu lận gói trầm giọng Anh đi với em Hả? Vân Thường nghi hoặc ngước nhìn anh hay như hiểu biết của cô và Lục Diệp Anh không giống người tính kiểu tụ hợp này mà. Quá thật lục dịp không thích nhưng anh nhớ cái gã chùa nhân trạch gì đó cũng là bạn học của Vân Thường thì không phải cùng ngành nhưng tốt tốt gì cũng trao cái mát bạn học lỡ hôm đó gã cũng đi thì làm sao vợ anh nuôi xinh xinh đẹp đẹp đón nàng mơn mở bây giờ mắt cũng lành rồi không biết bao nhiêu gã mơ ước nữa với tưởng đề phòng đầu tiên chính là cái gã chùa nhân trạch kia, đó nàng biết Vân Thường kết hôn rồi Còn dây dưa không dứt, anh không thể rời Vân Thường một bước, để vòng tất cả những kẻ ý đồ bất lương. Mắt em mới lành, cần người chăm sóc. Ờ, thật ra anh cũng không yên tâm mắt Vân Thường. Vậy à, Vân Thường gật đầu, cười với lục diệp Tốt rồi, một tháng năm, anh đưa em đi nhà Đến chừng đỏ, có lục diệp bên cạnh, tâm tình cô còn khá thậm chốt. Thôi cười của cô làm lục diệp am mát chung chạm sáng lại trước mặt vân thường bắt đầu chiếm lấy môi cô và một trận tràn trọc liếm mút, xong rồi mới cụm tráng vào tráng vân thường trả lại em ở mặt vân thường đỏ ẩn nước mắt nhìn anh khó hiểu đôi mắt hành xinh đẹp đầy sương mù lượng lờ vừa mềm mại vừa quyến thủ tiêm lục dịp giật thịt một cái môi lại ấn lên trả nụ hôn vừa rồi của em cái này là anh hôn em đời đắt nữa cũng phải trả lại. lý lẽ gì vậy? phân thường tức cười với anh, Muốn phản bát, ám miệng lại tạo cơ hội cho lục diệp, cho lửa nhanh chóng đạn vào miệng cô, còng chím thành trì, đổ đá lung tùng, hai mẹ chém đọt hơi thở của cô, dưỡng khí của cô. tức thì mọi âm thanh đều biến mất giữa răng môi giao hòa, chỉ còn tiếng nhĩ non phong tình tràn ngập căn phòng.